các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 623 thủy sư của ai hai đặng tử việt liếc nhìn y một cái cẩn thận nói người trên đảo đều chế hết chết sạch sẽ oh oh oh đùng một tiếng phạm nhàn mặt mày không chút biểu cảm đập một trường lên bàn trà bên cạnh bàn trà không vỡ chén trà cũng không bể Nhưng rõ ràng trường. Này thể hiện nỗi bất bình và không cam lòng của y. Minh ra hạ thủ thật tàn nhẫn thật sạch sẽ. Y nhíu mày hỏi. Người của chúng ta thì sao? Giám sát viện có mật thám trên đảo. Phạm nhàn lo cho sinh tử của hắn. Đặng tử Việt nói. May mắn. Thay. Hắn còn sống. Phía tuyền châu tìm thấy yòn đảo. Vừa vạn đưa hắn về. Sắc mặt Phạm nhàn hơi trầm xuống. Tên hắn là gì, Thanh Hoa, người đang ở đâu, vừa tới Tô Châu, đang dưỡng. Thương trong cơ sở ngầm, đi, Thanh Hoa cảm thấy mình như đang mơ. Mấy ngày nay vẫn nằm mơ liên tục, sau khi hải đảo bị quan binh vây quét, chỉ còn một mình hắn sống sót, trong vòng vây. Chim cướp biển đầy trời và tử thi đầy đất, hắn cố gắng tìm đường sống mà đầu lĩnh từng để lại, đi đến cái vịnh nhỏ bí ẩn kia. Tìm kiếm thuyền ra biển, nhưng không ngờ minh ra diệt khẩu đến. Tận cùng, tất cả thuyền trên đảo đều bị phá hủy. Thậm chí những chiếc thuyền buồm ba cánh mà thủ lĩnh hải tặc giấu ở đó cũng bị đánh chìm xuống đáy nước. Nhìn cánh buồm đã ngâm trong nước tới. Biến sắc, thanh hoa cảm thấy tuyệt vọng. Hải đảo đơn độc giữa biển khơi. Nếu bên phía tuyền châu phát hiện tì nhìn có biến mạo hiểm phái người lên đảo lần thứ hai. Cũng phải mất một thời gian rất dài. Trong những ngày này một mình lẻ loi trên đảo không có nước, không có thức ăn. Liệu có sống sót được không? Mật thám của nhị sử và tứ sử giám sát viện từ lúc mới nhập viện đã phải tiếp thu. Huấn luyện sinh tồn giã ngoại và huấn luyện thu thập tình báo cực kỳ nghiêm khắc. Cũng may là có kỹ năng này trên người, thanh hoa một thân một mình mới có thể sống sót trên đảo, trên đảo không có nước. May mắn là có mưa rơi, trên đảo không có nhiều loài động vật hoang dã. Nhưng lại có thi thể, có chim cướp biển ăn xác chết, có cá có chai trong biển, cho nên hắn vẫn kiên cường sống sót giữa cơn chán ghét mãi cho tới cuối cùng, đồng sự bên phía tuyền châu liều lĩnh lên đảo lần. Thứ ai, thanh hoa đã suy nhược đến cực điểm, cuối cùng được nhấc lên thuyền, chiếc thuyền bồng bềnh trở về đại lục. Thanh Hoa cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc say xưa, nhưng ngay cả trong giấc. Mộng, nghĩ đến lũ chim biển mà mình đã ăn, trong bụng chúng có thể vẫn chứa những mảnh thịt người mục nát. Thanh Hoa lại không nhịn được mơ thấy ác mộng, hắn ngủ một giấc rất dài. Từ Tuyền Châu đến Tô Châu, tới khi hắn tỉnh dậy bỗng phát hiện trước mặt có thêm một vị đại quan trẻ tuổi mặt mày thanh. Tú Đang nhìn mình với ánh mắt đầy kính trọng và thương tiếc, bên cạnh, quan viên của giám sát viện nhắc nhở, đây là đề ti đại nhân, đề ti đại nhân. Thanh Hoa kinh ngạc, giấy rụa định dậy hành lễ, Phạm Nhàn vội vàng ngăn hắn lại trên giường, hai mắt híp lại, nhìn Robinson phiên bản Khánh Quốc này, trong lòng dâng lên cảm giác thở dài và ngưỡng mộ, tranh đấu chính trị không phải là mời khách ăn cơm. Nó là trò chơi ngươi chết ta sống, chỉ có điều mỗi khi cần có người hy sinh, thực ra vẫn là những quan viên tầng dưới, Phạm Nhàn lấy dược. Hoàn gia cho hắn uống, lại dùng kim châm giúp hắn lưu thông máu, cẩn thận trần đoán cả nửa ngày mới xác nhận không để lại quá nhiều di chứng. Đối phương đã có đủ sức lực để mở miệng, mới bắt đầu đặt câu hỏi, trong quá trình trò chuyện, Phạm Nhàn đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Rất nhiều tin tức chưa kịp truyền về bờ, chẳng. Hạn như mối liên hệ giữa vị tường lão hải tạc kia và tiểu thiếp của Minh Lan Thạch, Y Lạch Lùng nói, chẳng trách vị di thái kia đột nhiên về quê thăm người thân, chỉ e lâu nay đã chìm sâu. Trong sông nuôi rùa đen, kết hôn với cái gã rùa đen, cuối cùng chỉ có nuôi rùa đen thôi, cũng là người đáng thương. Từ rụi Lập tức phái người về quê nhà di thái kia điều tra Ta muốn xem xem Minh Lan Thạch sẽ dài Thích thế nào Thanh Hoa trải qua bao khó khăn vất vả Giữ mới lại được một bức thư Đây cũng là bằng chứng rất thực tế Tùy mình già vẫn có thể phủi sạch Không thừa nhận nhưng vẫn có thể dựa Vào đó dở chút chiêu trò Về phần quan binh lên đảo Người có phán đoán gì không Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Của Thanh Hoa hỏi Tuy biết đối phương sống sót trên đảo đã không dễ dàng gì, vừa lên lục địa lại phải bôn ba cả chặng đường dài, thân thể suy yếu tới cực điểm. Nhưng y không có cách nào khác, vẫn phải hỏi cho rõ ràng, vì sự thật này như một mũi gai ghim sâu trong lòng y, khiến hắn cực kỳ cảnh giác các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình Yêu.net